chương 191 Mệnh số của tôi chưa đến lúc tận Cửa phòng làm việc bị đẩy từ bên ngoài vào Một bóng người mảnh khảnh tiến vào Chị dâu Thấy có người đi vào Lưng phi mạc thiếu chút nữa hô lên thành tiếng May mắn phản ứng lại nhanh Kịp thời sửa lời Phó quản lý đường Sao cô lại tới đây? Đường nhã phương bước tới Nở một nụ cười với anh ta Sau đó rời ánh mắt chuyển lên người Chu Như Ngọc nhếch môi nói Nghe nói có người đến gây sự Nên tôi tới đây xem thế nào Chu Như Ngọc quay đầu Nhìn chăm chạp vào cô ấy Kẻ địch gặp nhau chỉ muốn xe xác đối phương Chính là để chỉ tình cảnh này đây Đừng nhã Phương thấy rõ Trong mắt cô ta tràn ngập hận thù Nhằm vào mình Nếu hiện giờ trong tay cô ta có con dao Nhất định sẽ không chậm trễ chút nào lao tới giết chết cô. Hiện tại trông chu như ngọc cũng không tốt lắm. Ngày thường luôn trang điểm kỹ càng mà hôm nay cô ta lại không trang điểm chút nào. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi trông cũng trắng bệch, lướt qua như già đi vài tuổi. Đây là chuyện đường nhã phương không thể tưởng tượng ra nổi. Vốn tưởng rằng ngay cả đứa con mà cô ta cũng lợi dụng được. Vậy khẳng định không có bất cứ tình cảm gì với đứa trẻ. Hiện tại xem ra cũng không hẳn là như vậy. Ánh mắt của cô không tự chủ mà lia xuống chỗ bụng của Chu Như Ngọc. Con người xẹt qua một tia đau đớn và cả áy náy. Chu Như Ngọc nói không sai, khi thực cô cũng là hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của đứa trẻ. Cô mím mím môi, hít sâu một hơi, sau đó rất thản nhiên đối diện với Chu Như Ngọc. Chuyện của đứa trẻ, tôi rất xin lỗi cô. Nghe cô nói xong, Chu Như Ngọc sừng sốt một chút, sau đó hử lạnh nói. Đường Nhã Phương, cô đừng có mà giả vờ giả vịt, hiện giờ đứa trẻ không còn nữa, cô chắc chắn là người vui vẻ nhất. Cô cảm thấy là tôi cướp Vịnh Phong đi nên hiện giờ đang bị ông trời trừng phạt, đúng không? Tôi không nghĩ như vậy. Đường Nhã Phương lắc đầu. Chu Như Ngọc, tôi không phải cô, tôi không có suy nghĩ độc địa như vậy. Ha ha ha ha. Chu Như Ngọc đột nhiên phá lên cười to. Chàn đầy bi thương nhìn cô, đôi mắt lạnh lẽo như gió lạnh tháng 12. Đường Nhã Phương, tại sao lúc ấy tôi lại không đâm chết cô cơ chứ? Giọng nói lạnh lẽo mang sát ý nồng nặc. Những lời này của cô ta khiến cho cả người đại diện và Lương Phi Mạc đều biến sắc trong suy nghĩ của bọn họ. Chú Như Ngọc có thể dùng một vài thủ đoạn nhỏ nhưng không đến mức dồn người khác vào chỗ chết. Nhưng không ngờ rằng chu Như Ngọc đã từng muốn đâm chết đường Nhã Phương. Có lẽ mệnh số của tôi chưa đến lúc tận. Đường nhã phương nâng mi, đôi mắt dần chuyển lạnh, giọng nói cũng không còn hòa nhã nữa. Ông trời không muốn để tôi phải mang theo nội oan mà chết, ông ấy để tôi sống tiếp, sống tiếp để nhìn xem kết cục của mấy người sẽ thê lương đến đâu. Vốn bởi đứa bé mà cô còn có một xíu ai náy với chu Như Ngọc, nhưng thấy được bản tính sâu xa của cô ta vẫn không thay đổi. chút ánh náy ấy cũng biến mất rồi đối với loại người như cô ta. Vĩnh viễn không được nhẹ dạ, dù chỉ trong một cái chớp mắt cũng không được. Chu như ngọc nghiến răng nghiến lợi, cô ta trợn to hai mắt nhìn trầm trầm vào khuôn trăng càng ngày càng để lộ nét quyền rũ. Hận thù trong lòng không ngừng xôi trào. Là ả ta khiến con cô chưa kịp đến với thế giới này đã đi rồi. Là ả ta hại cô bị công ty hủy bỏ hợp đồng, thân mang tiếng xấu. Là ả ta tất cả đều tại ả ta. Bởi vì sự tồn tại của ả ta mà tất cả xung quanh chu như ngọc cô mới không như ý đến vậy. Hận thủ không thể kìm nén thêm nữa, sát ý trong mắt cô ta chợt lóe chu như ngọc trực tiếp cầm cái chặn giấy trên bàn lương phi mạc ném thẳng hướng đường nhã phương. Cái chặn giấy này của lương phi mạc là quà tặng lễ thành niên mà ông nội đưa cho anh ta, làm từ ngọc quý, giá trị xa xỉ. Đồng thời trọng lượng cũng không nhẹ. Cho nên khi anh ta thấy Chu như ngọc cầm cái chặn giấy ném về phía chị dâu, đôi mắt mở lớn, không kịp để ý nhiều hơn nữa. Anh vươn người dẫm lên bàn rồi nhảy xuống, giơ tay kéo đường nhã phương hãy còn đang bằng hoàng ôm vào lòng. Cái chặn giấy nện một cái thật mạnh lên lưng anh ta. Tống An Nhi vừa hay chạy đến nhìn thấy cảnh tượng như vậy, giơ hai tay che kín miệng, trái tim như nhảy đến tận cổ họng, đau đớn xuyên tim kéo đến. Lương Phi Mạc rên lên một tiếng, đôi mày sắc nhíu lại một chỗ, Đường Nhã Phương được anh ta bảo vệ an toàn trong vòng ngực hoàn hồn. Cô nghe thấy âm thanh cái chặn giấy nện lên tấm lưng Lương Phi Mạc, đồng thời cũng nghe thấy tiếng rên đau đớn, vội vàng hỏi thăm. "Phi Mạc, cậu có sao không?" Dù đau muốn chết, Lương Phi Mạc vẫn cố nén đau đớn nặn ra một nụ cười an ủi. "Em không sao đâu chị dâu." Hai đầu lông mày của anh ta đều nhíu sắp chạm vào nhau, sắc mặt cũng trắng bệch, hoàn toàn không giống như lời anh ta nói không sao cả, khỏe mắt đường nhã phương đỏ ửng. Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì tôi phải ăn nói thế nào với đỉnh vĩ đây? Lương Phi Mạc nhét nhét môi Bảo vệ chị dâu là trách nhiệm của phận làm em như chúng em. Nếu như người bị thương là chị thì em cũng không biết phải ăn nói thế nào với lão đại Anh ta và đình chiêu là thật lòng thật dạ quan tâm tới cô Không phải chỉ vì cô là vợ của đình vĩ Mà hoàn toàn coi cô như người một nhà Cô làm sao có thể để bọn họ bị bắt nạt được Đừng nhã Phương lau đi giọt nước mắt trên má Đứng dậy khỏi lồng ngực của anh ta Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào chu như ngọc Có lẽ chú Như Ngọc không ngờ tới được lương phi mạc sẽ lao ra bảo vệ đường nhã phương nên vẫn đang sững sờ đứng ở đó. Mà người đại diện cô ta lại không thấy bóng dáng đâu. Chắc là bị hành vi điên cuồng của chu Như Ngọc dọa rồi. Sợ bị liên lụy nên đã bỏ chạy. Đôi mắt cô nheo lại, trong mắt toát lên lạnh lẽo. Đường nhã phương bước nhanh đến trước sơ tay lên. Bốp Âm thanh vang dội vọng lại trong phòng làm việc rộng lớn. Khuôn mặt của Chu như ngọc lịch sang một bên, rất lâu cũng không quay mặt lại. Cái tát này là tôi đánh thay cho phi mạc. Đường Nhã Phương lạnh lùng nói, ngay sau đó lại một tiếng bốp vang lên. Cái tát này là tôi đánh vì bản thân mình. Bốp! Cái tát này là đánh thay cho đứa bé đã mất của cô. Tát liên tiếp ba cái, bàn tay của đường Nhã Phương cũng phát đau. Cô nhăn mày, lắc lắc tay, Chu Như Ngọc như một con búp bê đã rách nát nghẹo đầu, tóc rũ xuống che khuất khuôn mặt, nhìn không rõ biểu tình của cô ta lúc này. "Nhã Phương à, cậu đánh hay lắc?" Tống An Nhi tiến lại gần, bật ngón tay cái khen ngợi, nhìn thấy Nhã Phương quạt liền ba cái tát cho Chu Như Ngọc, Tống An Nhi thấy vô cũng hả hê, đối phó với hạng người như Chu Như Ngọc thì không nên nâng tay. An Nhi, cậu đến rồi sao? Đường Nhã Phương ngó qua cô ấy một cái, sau đó nói. Vậy tớ giao phi mạc cho cậu vậy. Tống An Nhi ngạc nhiên nhớ mày. Giao cho tớ. Ừ, trước hết tớ phải giải quyết Chu như ngọc đã. Nói xong cô quay đầu liếc nhìn phi mạc, phát hiện sắc mặt của anh ta trắng bệch đến đáng sợ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô hoảng hốt, vội vàng nói với tống An Nhi. An Nhi, nhanh lên, đi đỡ phi mạc, chúng mình đưa cậu ấy đi khám bác sĩ. Bị một cái chặn giấy bằng ngọc đập lên người đau biết bao. Lỡ như chỗ nào bị thương thì biết phải làm sao đây. Nhưng ngay lúc cô định đi qua đỡ lấy lưng phi mạc, tóc lại bị người kéo ngược lại, da đầu tê tái, bị kéo quay đầu lại. chương 192 Cần phải giải phẫu. Đau. Rất đau. Bên tại văng vẳng tiếng gào điên cuồng của Chu Như Ngọc, tiếng giống giận dữ của Phi Mạc, còn có âm thanh sợ hãi của An Nhi. Đường nhã phương ôm lấy bụng, tựa vào cạnh bàn chậm rãi trượt xuống. Ngồi xổm dưới đất. Đau. Bắt đầu từ phần bụng. Cơn đau chậm rãi lan ra khắp cơ thể, len lỏi đến tứ chi, lan ra toàn thân cô. Cơ thể không kìm được mà run lên. Nước mắt tuôn rơi, cô thật sự đau lắm, đau lắm. Nhã Phương, cậu khó chịu ở đâu? Tống An Nhi đã chạy tới bên cạnh, ngồi xổm xuống cạnh cô, giọng nói chứa đầy lo lắng hỏi. "An Nhi, bụng của tớ đau quá." Đường Nhã Phương ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên thều thào nói, vừa nhìn thấy khuôn mặt không còn giọt máu của cô, Tống An Nhi liền giật thót, hoảng chóng hét to: Lương phi mạc, nhã phương bị thương. Nhã phương, đừng sợ tớ gọi cấp cứu đây. Hai tay cô ấy run run rút điện thoại ra, bấm bấm một hồi lâu mới gọi thành công. Cô ấy khóc lóc nói ra tình hình bên này với người trong điện thoại, còn luôn miệng dục bọn họ hãy nhanh lên. Sau khi cút điện thoại, cô ấy đỡ sau lưng đường nhã phương, để đường nhã phương tựa vào ngực của cô ấy, nắm thật chặt đôi tay cô. Muốn chuyển cho cô thêm nhiều lực lượng tiếp tục kiên trì. Lương Phi Mạc không đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay anh phải phá lệ. Nhìn thấy chị dâu bị người ta đánh đến như vậy. Anh ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi kéo Chu Như Ngọc khỏi chị dâu. Anh ta không xem tình huống chỗ chị dâu mà vung tay tát thẳng một cái ngay giữa mặt Chu Như Ngọc. Lực mạnh khiến cô ta ngã giảp xuống đất. Nhìn Chu Như Ngọc quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Anh cười nhạt. Chu như ngọc, làm gì cũng đừng nên quá mức. Nếu cô không có mấy ý nghĩ xấu xa thì con cô cũng không chết, vậy thì cũng sẽ không bị công ty hủy hợp đồng. Nói cho cùng, hết thầy đều do cô gieo gió gặt bão. Nói xong, anh ta xoay người, ánh mắt va phải khuôn mặt tái nhợt và đôi mày nhíu chặt của đường nhã phương. Anh ta nhanh chân tiến lại đó, ngồi sổng xuống. Không màng vết thương trên lưng mình mà bế thốc đường nhã phương lên. Sau đó bước nhanh đi ra ngoài Tống An Nhi đi sát theo sau Thư ký trông thấy anh ta ôm theo một người đi tới vội đứng bật dậy Ánh mắt tò mò nhìn theo Tiểu Lâm báo cảnh sát Để cảnh sát giải người phụ nữ trong phòng làm việc của tôi lên đồn Lương Phi Mạc vừa đi thẳng lên trước vừa gần giọng dặn dò thư ký Cô thư ký đáp lại một tiếng Vâng Sau đó lập tức cầm điện thoại lên gọi 113. Đường Nhã Phương đã bị đưa vào phòng cấp cứu. Tống An Nhi ngồi ở trên ghế dài. Đôi mắt không rời bảng đèn đang sáng trên cửa phòng cấp cứu. Hai tay nắm chặt để trước ngực. Trong lòng là vô hạn bất an. Nhã Phương lương thiện như thế. Nhất định sẽ bình an không có chuyện gì. Cô tự nhủ trong lòng như vậy. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Lương phi mạc trò chuyện điện thoại xong. Xoay lại bắt gặp gương mặt bất an của cô ấy Đôi mắt lóe lên Đi tới ngồi xuống bên người cô Chị dâu là một người dũng cảm lại kiên cường Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu Anh ta nhỏ giọng an ủi Tống An Nhi quay đầu liếc anh ta một cái Hé miệng rủ gì Ừ, chắc chắn Nhã Phương sẽ không có chuyện gì Lương Phi Mạc nở một nụ cười an ủi với cô ấy Sau đó dịu dàng xoa xoa mái tóc cô Tiếng bước chân rồn dập vang lên trên hành lang yên tĩnh. Lương Phi Mạc nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy Lục Đình Chiêu và Lê Mẫn Nghi vội vã lao tới. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lê Mẫn Nghi mở đầu hỏi. Mẫn Nghi Vừa nhìn thấy cô bạn thân, Tống An Nhi nhìn không được mà đỏ vành mắt. Lê Mẫn Nghi đi tới ôm chầm lấy cô. An Nhi Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Nhã Phương lại phải vào phòng cấp cứu? Đúng đó Phi Mạc, Rốt cuộc thì đã có chiến gì? Lục Đình chưa lo lắng hỏi. Cậu ấy đang ngồi họp thì đột nhiên nhận được điện thoại của Phi Mạc nói rằng chị dâu phải nhập viện. Cậu ta sợ đến mức ném lại mấy tên thuộc hạ của mình ở đó rồi nhanh chóng phi đến đây, dọc đường còn vượt ấy lượt đèn đỏ. Mẫn nghi, đều do chú như ngọc cả. Là cô ta làm Nhã Phương phải đi cấp cứu, vừa nhớ lại Chu Như Ngọc đã làm gì với Nhã Phương, Tống An Nhi lập tức sụ mặt. Cô ta đá một cái vào bụng của Nhã Phương, sau khi kiểm tra bác sĩ nói là suất huyết ổ bụng, cần phải làm phẫu thuật. Chu Như Ngọc Lê Mẫn Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này, đôi mắt tức khắc bừng lên lửa dậy. Khốn kiếp! Lúc ấy không nên nghe theo lời của chị dâu, nếu giải quyết Chu Như Ngọc ngay khi ấy thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Lục Đình chịu đấm một cú thật mạnh vào tường, ảo não không thôi nói. Cậu ta và anh cả đều muốn tôn trọng ý muốn của chị dâu. Nhưng bọn họ đã quên Chu Như Ngọc là hạng người ác độc ra sao, cũng không ngờ Chu Như Ngọc sẽ đổ chuyện cô ta sinh non lên đầu chị dâu. Nói cho cùng, do bọn họ quá sơ suất khinh địch. Lão đại đâu? Lương phi mạc hỏi. Lục đình chưa quay đầu nhìn anh ta. Anh ấy đúng lúc lại đi công tác ở tỉnh khác. Đang trên đường trở về rồi. Lục đình chiêu nhăn mày. Phi mạc, sao tôi thấy cậu có gì đó sai sai thế? Sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Trông như thể đang kìm nén gì đó. Vừa rất lời. Tống An Nhi đứng bên cạnh nghe thấy lại nhớ lại cảnh tượng cô ấy nhìn thấy lúc vừa đến văn phòng. Trong lòng lo lắng, nhanh chóng đáp lời thay lương phi mạc. Anh ta bị một cái chặn giấy đập trúng lưng. Cái chặn giấy sao? Đầu mày của Lục Đình Chiêu càng nhíu tợn hơn, thử dò hỏi. Cái chặn giấy mà ông ngoại đưa cho cậu sao? Lương phi mạc ừ một tiếng. Chỉ bị đập nhẹ một cái, cũng không có gì đâu. Đó chính là chặn giấy bằng ngọc đó, khối lượng cũng không nhẹ nhàng gì cho cam. Bị đập một cái như thế sao lại không sao được chứ? Lục đình chiêu không tin lời anh ta, trực tiếp vươn tay vén chiếc áo sơ mi trắng lên. Ô oh, xít! Tống An Nhi và Lê Mẫn Nhi hít sâu, trên tấm lưng trắng bóng lương phi mạc đột nhiên xuất hiện một tảng máu ứ động. Mơ hồ hiện lên tơ máu gì ra, nhìn qua đã thấy giật mình, hoàn toàn không giống như không vấn đề gì. Tống An Nhi, cô dẫn cậu ấy đi khám bác sĩ. Lục Đình Chiêu sợ anh ấy không chỉ bị tím không đâu. Tống An Nhi sửng sốt, lập tức đứng lên. À, vậy tôi đưa anh ta đi đây. Nói xong cô liền đỡ lưng phi mạc. Ngước mắt lên lập tức đụng phải con ngươi đen sâu thảm của anh ta Lập tức rời ánh mắt Đỡ anh ta đi sang phòng khám bệnh An Nhi Bước chân của Tống An Nhi hơi chậm lại Cô quay đầu Nghe thấy Lê Mẫn Nhi khàn giọng hỏi Đó cũng là Chu Như Ngọc làm ra sao? Ừ Vẫn là cô ta định ném vào người Nhã Phương Do Giám đốc Lương bảo vệ Nhã Phương nên mới bị ném trúng Lê Mẫn Nghi siết chặt hai tay Trong mắt búc lên tìa xét lạnh Tớ sẽ không bỏ qua cho Chu Như Ngọc Cô ấy đã nhịn con khốn Chu Như Ngọc kia rất lâu rồi Lại nhiều lần bị coi thường Lần này cô tuyệt đối sẽ không đơn giản vậy mà tha cho cô ta Cô phải đòi lại gấp bội lần so với thương tích mà Nhã Phương đã phải chịu Cô ta đã bị đưa vào đồn cảnh sát Lương Phi Mạc nở một nụ cười âm trầm Vậy cô Lê, cậu chủ Lê biết phải làm gì chứ nhỉ? Lê Mẫn Nhi nhách môi cười nhạt. Đương nhiên biết rồi. Vậy xin đợi tin tốt của cô. Lương Phi Mạc có thâm ý liếc cô ta một cái, sau đó quay đầu lại nói với Tống An Nhi. Chúng ta đi thôi. Tống An Nhi liếc mắt nhìn Mẫn Nhi, sau đó mới tiếp tục đỡ Lương Phi Mạc đi lên phía trước. với thế lực của nhà họ lương ở hai mảng quân đội và chính trị. Còn cả nhà của Mẫn Nghi cũng có địa vị nhất định trong giới chính trị thì đối phó với Chu Như Ngọc chỉ là chuyện nhỏ. Không phải cô cũng có chung ý nghĩ với chị dâu tôi, muốn trả đũa Chu Như Ngọc từ từ hay sao? Sao đột nhiên lại thông suốt rồi? Lục Đình chiêu nửa cười nửa không nhìn Lê Mẫn Nghi. Lê Mẫn Nghi lạnh lùng lướt mắt nhìn cậu ta. chương 193 Mưu sát chồng Tống An Nhi đỡ Lương Phi Mạc tới khoa khám cấp cứu, trực tiếp kéo giật một bác sĩ đang đâm đầu đi tới. Bác sĩ, anh ta bị thương. Bác sĩ sửng sốt. Bị thương ở đâu? Trên lưng. Nói xong, Tống An Nhi đang định lật áo sơ mi của Lương Phi Mạc lên. Lại bị anh ta để tay lại Cô ngước mắt đầy nghi ngờ nhìn anh ta Ở đây nhiều người quá Anh ta nhỏ giọng Hóa ra là cảm thấy xấu hổ Tống An Nhi bừng tỉnh Gật đầu Sau đó quay qua ngượng ngùng nói với bác sĩ Bác sĩ Chúng ta vào phòng Rồi phiền anh khám dùng cho Bác sĩ dẫn bọn họ vào phòng Sau đó dặn lương phi mạc cởi áo sơ mi ra Lúc Lương Phi Mạc cởi nút áo, Sơ Mi cứ liên tục liếc Tống An Nhi đứng cạnh đó. Sau khi phát hiện ra hành động của anh ta, Tống An Nhi buồn cười hỏi. Chẳng lẽ anh muốn tôi đi ra ngoài nữa sao? Lương Phi Mạc không nói đúng cũng chẳng bảo không, chỉ cởi hết nút áo, sau đó cởi áo Sơ Mi ra, để lộ vóc dáng gầy gò. Còn tưởng rằng một tên công tử bột như anh ta sẽ gầy teo yếu ớt chứ? Không ngờ vóc dáng của anh ta cũng chẳng kiện như vậy, cơ bụng các thứ cần gì cũng có, khiến đôi mắt Tống An Nhi như phát sáng lên. Trước đây cô luôn cảm thấy đàn ông cơ bắp nhìn rất là ghê. Thế nhưng cơ bắp của anh ta lại vừa đủ, mỗi một đường cong đều hợp lý vừa phải, cơ thể này không biết sẽ hớp hồn biết bao cô em đây. Thấy cô ấy nhìn đến ngây ngẩn, Lương Phi Mạc mỉm cười. Cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy đâu. Nghe mấy lời này, Trong đầu tống An Nhi bỗng hiện lên một hình ảnh. Trong bức ảnh ấy anh ta đang nằm ngủ. Lớp chăn mỏng chỉ hờ hững che nơi quan trọng của anh ta. Những chỗ khác đều lồi lộ phơi ra trong không khí. Đường cong của cơ bắp vẫn đẹp y như vậy. Tình cảnh ngày đó cô vẫn luôn không quên được. Không. Cô ấy vội vã lắc đầu như muốn lắc bay hình ảnh người đẹp say ngủ hôm ấy đi mất. Sau đó hùng hổ nói với Lương Phi Mạc. Ngại quá. Hôm nay mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ bắp của anh. Lương Phi Mạc nhét miệng mỉm cười, im lặng không nói thêm gì nữa. Sau khi bác sĩ khám xong bèn để Lương Phi Mạc nằm xuống rừng bệnh gần đó muốn giúp anh ấy xóa tan máu bầm, mà lúc đứng dậy đi ngang qua người Tống An Nhi. Bước chân của Lương Phi Mạc ngừng mất một giây, anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào vành tay ngọc ngà trắng nõn của cô ấy. Nhớ lại nơi đó chính là điểm nhạy cảm của cô ấy. Đôi mắt anh trở nên đen thậm lại. Tống An Nhi cảm nhận được ánh mắt nóng chảy của anh ta. xương sống bỗng dưng cứng đờ, không dám quay mặt nhìn thẳng anh ấy. Anh ấy tiến lại gần gáy của cô, hơi ẩm phả lên cần cổ của cô. Nháy mắt liền nhìn thấy trên làn da nhắn mịn của cô ấy hiện lên từng chấm nhỏ li ti. Anh cười cười, cô ấy nhạy cảm thật đấy. Tôi nhớ trên ngực của cô có một nốt ruồi son. Giọng nam trung trầm ấm vang lên bên tai, lời nói của anh ta khiến Tống An Nhi trợn trừng hai mắt, trên môi lương phim mạc treo một nụ cười nhạt, chậm rãi bước tới nằm ở trên giường bệnh. Tống An Nhi siết chặt hai tay, trong lòng bừng lên một nỗi tức giận, quay phát lại gườm gườm người đàn ông đã nằm xuống giường bệnh kia, đến lúc này rồi mà anh ta vẫn còn đủ cợt cô được, thật là chán sống rồi, trong thâm tâm chờ sinh ra ác cảm. Tống An Nhi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi tới. Đột nhiên cô dơ tay ấn xuống chỗ máu tụ trên lưng anh ta. Dùng sức không nhiều nhưng vẫn khiến Lương Phi Mạc phải kêu rên thành tiếng. Tống An Nhi, cô định mưu sát chồng đấy à? Lương Phi Mạc dở khóc dở cười ngừng đầu nhìn cô ấy. Chồng sao? Tống An Nhi hử lạnh. Về nhà đắp chăn mà mơ đi cương. Nói xong, cô ấy kiêu ngạo dư cầm, bước thật nhanh ra ngoài. thấy thế, lương phi mạc không nhịn cười được, đáy mắt lại là yêu chiều và tình cảm nồng thắm. Khi lục đình vĩ chạy tới bệnh viện, đường nhã phương đã phẫu thuật xong và được đẩy vào phòng bệnh cao cấp. Đi vào phòng bệnh, nhìn thấy đường nhã phương với sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, trái tim lục đình vĩ như bị ai bóp chặt. Đau đến chết đi sống lại, sáng sớm khi anh đi khỏi nhà. Cô ấy còn đang say ngủ, khuôn mặt ngây thơ yên bình. Nhưng bây giờ cô ấy lại nằm ở đây, nhắm chặt đôi mi. Ánh sáng loa mắt chiếu từ trên cao xuống khiến sắc mặt cô ấy càng trở nên trắng bệch. Lão đại, Lục Đình Chiêu nhìn thấy anh ấy đến rồi lập tức đứng dậy, cúi đầu hô lên. Lục Đình Vĩ đi tới bên giường, cúi đầu, tràn đầy đau lòng nhìn người con gái vẫn chưa tỉnh lại. Vươn tay gạt sợi tóc tán loạn trên gỏ má cô ấy Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ra thịt mắt lạnh của cô Ngón tay anh chậm rãi cong lên Run run không dừng Rõ ràng là muốn bảo vệ cô ấy nửa đời còn lại thật cẩn thận Nhưng vẫn để cô ấy bị tổn thương hết lần này đến lần khác như vậy Anh nhắm mắt lại Che giấu nỗi đau chết lặng sâu trong đáy mắt Bờ lưng cứng ngác ấy đứng lặng bên giường bệnh Quanh thân tản mát ra khí thế lạnh băng khiến những người khác đứng trong phòng bệnh không ai dám thốt lên một tiếng. Một lúc lâu sau, anh mở mắt ra, con ngươi đen thẳm chứa đầy lạnh lẽo. "Chu Như Ngọc đâu?" Anh hỏi. "Ở đồn cảnh sát." Lục Đình Chiêu đáp. Thông báo với đồn cảnh sát bên ấy một tiếng, cho dù là ai cũng không thể nộp tiền rồi bảo lãnh cô ra ra ngoài. "Vâng." Mẫn nghi đã đành tiếng với bên đồn công an rồi. Tôi sẽ dặn bọn họ phải chăm sóc Chu Như Ngọc cho thật tốt. Trong đôi mắt Lê Mẫn nghi hiện lê một tia ngoan độc. Lục đình vĩ lứt của ấy một cái, sau đó lại hỏi. Bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ cần nằm viện một thời gian là có thể khỏi hẳn. Lục đình chiêu thuật lại một lần nữa lời giận của bác sĩ. Lục Đình Vĩ chầm ngâm trong chốc lát, sau đó trầm giọng nói rằng. Mọi người ra ngoài hết đi. Biết anh ấy muốn ở chung một mình cùng với chị dâu, Lục Đình chiêu một giây cũng không dám chậm trễ, kéo theo Lê Mẫn Nhi liền đi ra ngoài, tiện tay khép luôn cửa lại. Lục Đình Vĩ ngồi xuống cạnh giường, hai tay cầm lấy bàn tay cô ấy đưa lên môi hôn nhẹ, cả căn phòng tĩnh lặng, ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống. Đèn đuốc rực rỡ vừa bật sáng. Ra khỏi phòng bệnh, Lê Mẫn Nghi đi tới hàng ghế cạnh đó ngồi xuống. Lục Đình Chiêu đi theo cô ấy qua đó, dịu dàng hỏi. Có muốn ăn cái gì không? Tôi không đói. Lê Mẫn Nghi lắc đầu, Nhã Phương vẫn chưa tỉnh lại. Cô nào còn tâm trạng mà ăn uống. Lục Đình Chiêu ngồi xuống cạnh cô, nửa như đùa nửa như thật nói. Nếu như chị dâu tỉnh lại mà biết được bạn tốt nhất của chị ấy vẫn chưa ăn tối chắc chắn sẽ mắng tôi không làm tròn lễ nghĩa, không chăm sóc cho bạn bè của chị ấy gì cả. Nghe vậy, gương mặt căng thẳng cả một buổi chiều của Lê Mẫn Nghi chợt vỡ vụ, cười nhẹ thành tiếng. Anh yên tâm đi, Nháp Phương không dễ tức giận như vậy đâu. Thấy cô ấy đã chịu cười rồi, Lục Đình Chiêu cũng không nhìn được mỉm cười theo. Anh ngửa đầu ngắm trần nhà trắng tinh, dùng giọng điệu yêu thích và ngưỡng mộ nói. Có đôi khi tôi rất hâm mộ tình cảm giữa cô, chị dâu và Tống An Nhi. Sao thế? Anh không có bạn bè hay sao? Lê Mẫn Nhi quay lại nhìn anh ta lại chỉ nhìn được một lớp cô đơn mờ ảo phủ lên gò má lạnh lùng. Trong lòng cô không nhịn được mà xót ra, sau đó cô thu hồi ánh mắt. Cuối đầu nhìn chằm chằm hai tay của mình, bên tai vang lên tiếng nói trầm trầm của anh ấy. Tôi cũng có bạn chứ, nhưng mỗi người đều phải gánh trên lưng những trách nhiệm không giống nhau. Chương 194. Không tránh được một trận đòn. Đường Nhã Phương cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, khi tỉnh lại nhìn thấy trần nhà trắng loá, ý thức của cô vẫn chưa rõ ràng. Nhưng rất nhanh âm thanh gào thét cuồng loạn của Chu Như Ngọc hiện lên trong trí não cô. Cô nhớ rằng Chu Như Ngọc đã đá mình một cú vào bụng, rất đau, vô cùng đau. Sau nữa thì cô không còn nhớ gì cả. Cô nhìn chầm chầm trần nhà một lúc lâu. Liếm liếm đôi môi khô khốc. ở đây chắc là bệnh viện. Sau đó, cô chầm chậm xoay đầu. Một khuôn mặt đẹp trai đập ngay vào mắt cô, con người cô chợt lóe lên tia ngạc nhiên. Tại sao Đỉnh vĩ lại ở đây? Anh ghé người vào mép giường say ngủ. Dù trong giấc chiêm bao đôi mày của anh vẫn nhíu chặt, xem ra giấc ngủ không được yên bình, là do lo lắng cho cô đó sao? Cô muốn nâng tay vuốt lên đôi mày đầy bận lòng ấy, lại phát hiện ra tay mình bị ai đó nắm thật chặt. Cô bất đắc dĩ nở nụ cười, đáy lòng lại căng tràn cảm động. Đồng thời cô cũng cảm thấy ai náy, nếu không phải cô không thể tự bảo vệ bản thân thật tốt. Anh ấy cũng không cần lo nghĩ như vậy. Cô thở dài một cái thật nhẹ, lại nhỏ giọng gọi. Đình vĩ, đình vĩ. Trong cơn mơ màng, lục đình vĩ loáng thoáng nghe được có người đang gọi tên anh. tiếng kêu ngày càng rõ ràng, anh nhận ra người đang nói chính là Nhã Phương. Đôi mắt anh tròn mở. Lại đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước, anh giật mình, nhưng nhanh chóng phản ứng được. Cô ấy tỉnh rồi. Anh ngồi thẳng người dậy, con mắt chăm chú khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhát tái nhợt của cô, nhẹ nhàng hỏi. Có chỗ nào thấy khó chịu hay không? Đường nhã Phương cười lắc đầu. Không có. Cho dù cơ thể có khó chịu đi nữa cô cũng sẽ nói là không. Cô không muốn để anh phải lo lắng cho mình thêm nữa. Dù gì thì khi nghe thấy cô nói không có. Khuôn mặt căng thẳng của anh rõ ràng đã dịu đi nhiều. Đường nhã Phương quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời đã tối đen, liền hỏi. Mọi người đều về hết rồi sao? Biết cô ấy đang hỏi về nhóm người Lục Đình Chiêu, Lục Đình Vĩ gật đầu. Ừ, anh dặn họ về nghỉ trước rồi. Nói xong, anh nâng đầu rừng bệnh lên cao hơn để cô ấy có thể nửa ngồi nửa nằm trên giường. Hôm nay chắc là Phi Mặc và An Nhi đã đã sợ hãi một hồi. Đường Nhã Phương bất đắc dĩ nở nụ cười. Đối với chuyện bản thân bị thương khiến mọi người đều phải sợ hãi cô cảm thấy rất là ái náy. Có lẽ là nhìn thấu suy nghĩ của cô ấy. Lục Đình Vĩ cầm lấy tay cô, dịu dàng nói. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chỉ cần em có thể khỏe mạnh lại như cũ chính là niềm an ủi tốt nhất cho mọi người rồi. Đường nhã phương hoặc bát trừng mắt. Vậy em phải khỏi thật nhanh mới được. Lục Đình Vĩ cười hiền, con ngươi đen láy như màu mực tràn qua ánh sáng lấp lánh, giơ tay chiều chuộng mà vò vò mái tóc cô. Trong đồn cảnh sát. Vì sao lại không thể nộp tiền bảo lãnh? Vi Vịnh Phong khó hiểu hỏi anh cảnh sát trực ban, viên cảnh sát trực ban bị chuyện như thật Cấp trên đã có lời, Chu Như Ngọc cố ý gây thương tích cho người khác khiến người ta nhập viện, đã thuộc về án hình sự, hơn nữa người nhà nạn nhân còn quyết tâm khởi tố Chu Như Ngọc, cho nên anh không thể nộp tiền và bảo lãnh cho Chu Như Ngọc tại ngoại. Tôi muốn nộp tiền và bảo lãnh cô ta, còn về chuyện gây thương tích cho người khác chúng tôi sẽ tìm đến gia đình nạn nhân giải quyết riêng. Vi Vịnh Phong rất kiên trì, Trong mắt anh ta, Đường Nhã Phương chỉ bị Chu Như Ngọc đá trúng một phát mà thôi, có thể bị thương nặng đến đâu cơ chứ? Chẳng qua cố ý bắt chẹt Chu Như Ngọc mà thôi. "Xin lỗi, nạn nhân từ chối hòa giải." Viên cảnh sát trực ban cười ái náy, Vi Vịnh Phong nhíu mày, "Đường Nhã Phương có ý gì đây?" "Tôi muốn gặp cục trưởng của các anh." Vi Vịnh Phong nghĩ đến giữa bố anh ta và cục trưởng có mối quan hệ thân thiết, Anh ta có thể ra tay từ chỗ đó mà nộp tiền bảo lãnh Chu Như Ngọc ra ngoài. Xin lỗi. Viên cảnh sát nở nụ cười ái náy. Trễ thế này rồi, cục trưởng của chúng tôi đã đi nghỉ rồi. Nghỉ ngơi sao? Vi Vịnh Phong cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, anh ta phụt cười thành tiếng. Hiện tại mới hơn 10 giờ. Sợ rằng cục trưởng của các anh đang trái ôm phải ấp trên bàn tiệc nào đó đấy. Viên cảnh sát trực ban vừa nghe lập tức giận đến tái cả mặt, lạnh lùng nói. Đồng chí, lời của đồng chí có thể khép vào tội phỉ báng. Xin đồng chí cẩn thận lời nói. Vi Vịnh Phong nghe vậy càng thấy buồn cười. Thế nào? Dám làm mà không dám thừa nhận sao? Nói lại với cục trưởng của các anh. Nếu tôi không thể bỏ tiền bảo lãnh vị hôn thê của mình ra ngoài, vậy tôi sẽ tiết lộ tất cả những chuyện xấu xa của ông ta đấy. Anh ta âm trầm ghim ánh mắt lên người viên cảnh sát. Rồi khi thế đó, viên cảnh sát nháy mắt như thấp hơn cả đoạn. Anh ta chỉ có thể giận dữ khép lại khi chép. Bước nhanh ra ngoài. Vi vịnh phong ung dung ngả người tựa vào lưng ghế phía sau. Anh ta biết tên cảnh sát đó ra ngoài để gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau. Viết cảnh sát chạy trở lại, vẻ mặt không cam lòng nói. Cục trưởng của chúng tôi nói anh có thể dẫn theo người đi. Vi Vịnh Phong đứng dậy, nhếch môi. Thay tôi gửi lời cảm ơn đến cục trưởng của các anh, hôm nào tôi sẽ mời ông ấy bữa cơm. Tiếp đó, anh móc một sấp tiền mặt từ trong túi ra đập xuống mặt bàn. Chỗ này cho anh, cảm ơn anh đã gọi điện thoại giúp tôi. Đập đập bà vai anh cảnh sát, Vi Vịnh Phong mang theo nụ cười đắc ý bước ra ngoài. Một căn phòng trong trại tạm giam, Chu Như Ngọc ngồi sổn tựa người vào góc tường. Mái tóc dưới bù nhếch nhác, quần áo sộc xịch nhìn trông vô cùng thảm hại. Hai tay cô ta ôm lấy đầu gối, xuyên qua những sợi tóc lòa xòa che kín mặt mày nhìn ra bên ngoài. Trong mắt đầy áp nổi hoảng loạn, đối diện cô ta là mấy người phụ nữ đang tán chuyện. Thỉnh thoảng nói đến chuyện gì đó vui vẻ thậm chí còn cất tiếng cười trói tai Chu Như Ngọc biết mấy quả đó đều là gái quán ba Bởi vì làm loạn trật tự mà bị bắt đến đây Hạng gái quán ba như vậy không một ai đơn giản Có hạng người gì mà bọn họ chưa gặp Tính nét bởi vậy cũng không khác gì lũ lưu manh Thủ đoạn xử lý mọi việc cũng rất tàn độc Cho nên khi mấy ả nhìn thấy Chu Như Ngọc bị cảnh sát mang vào phòng này Trong mắt mỗi người đều hiện lên nét sung sướng Chà, có đồ chơi mới đến, Chu Như Ngọc không biết mình đã trải qua những gì. Chỉ biết cô bị mấy người phụ nữ đạp chui xuống đất, tay đấm chân đá, không biết bị túm rụng bao nhiêu tóc. Nếu không phải chú Như Ngọc khóc thét lên tiếng động lớn khiến cảnh sát trong tù chú ý, cô ta ngỡ như đêm nay mình phải bỏ mạng tại nơi này. Vịnh Phong, anh mau tới cứu em ra ngoài. Vịnh Phong, Vịnh Phong. Cô ta đau khổ nỉ non, vùi mặt vào hai đầu gối, nước mắt yên lặng chảy. Cô ta không dám khóc thành tiếng, sợ bị mấy người phụ nữ kia nghe thấy lại không thoát được một trận đòn đau. chớp mắt Vi Vịnh Phong nhìn thấy Chu như ngọc, cả người đều ngây dại. Cô gái xinh đẹp trước giờ luôn ăn mặc chỉnh Chu tinh tế nay lại thảm hại vô cùng, mái tóc bếp lại từng cụ, quần áo bị kéo rách dưới. Khủng khiếp nhất là khuôn mặt xương vù của cô ta còn không nhìn ra đâu là mắt đâu là mũi. Vịnh Phong Chú như ngọc chạy ảo vào ngực anh ta, hai tay vòng qua ôm chặt eo. Vùi mặt vào lồng ngực Vi Vịnh Phong khóc thật to. Vi Vịnh Phong ngửi được một thứ mùi hôi thối nồng nạc phát ra từ trên người Chu như ngọc đang vùi trong lòng mình. Người tư bé sống an nhàn sung sướng nào đã ngửi thấy thứ mùi này bao giờ? Xém chút nữa là ói ra luôn rồi. Anh ta cúi xuống nhìn mái tóc vừa dán vào ngực mình. Đáy mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Nhưng anh ta vẫn nhịn không nổi điên, làm bộ dịu dàng. chương 195 Chu Như Ngọc bị bảo lãnh ra ngoài rồi. Lúc dẫn theo Chu Như Ngọc về đến nhà, bố Vi và mẹ Vi đều chưa đi ngủ. Khi nhìn thấy người phụ nữ lôi thôi lích thách đứng cạnh con trai mình cũng bị dọa chết hiếp. Hoàng Hà Liên che mũi, vẻ mặt ghét bỏ nhìn con trai mình. Vịnh Phong, sao con lại dắt người như vậy về nhà? Nhà chúng ta cũng đâu phải tổ chức từ thiện. Hiển nhiên bà ta cũng không nhận ra đối phương là ai. Cô ơi, con là Như Ngọc mà. Chồng thấy Hoàng Hà Liên không nhận ra mình, Chu Như Ngọc vội vàng lên tiếng. Như Ngọc ứ? Hoàng Hà Liên và Vi mình chạy quay sang nhìn nhau, sau đó ném qua chỗ con trai mình một ánh mắt dò hỏi. Đúng vậy, cô ấy là Như Ngọc. Vi Vịnh Phong gật đầu. Trời ạ! Hoàng Hà Liên đầy vẻ không tin kinh hô thành tiếng. Một người xinh đẹp như vậy sao giờ lại mang dáng vẻ không bằng một tên ăn mày thế này? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vi Minh Trạch lớn tiếng chất vấn. Chú, đều do ả khốn nạn đường nhã phương cả. Chú phải đòi lại công bằng cho cháu. Vừa nhắc tới ba chữ, đường nhã phương, Chu như ngọc lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt vốn nhen nhuốc nhiều thêm tức giận trông càng vặn vẹo dữ tợn. Vi Minh Trạch và Hoàng Hà Liên hoảng hốt, nhanh lên lui về phía sau mấy bước liền. Thấy thế, Vi Vịnh Phong nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói rằng. Bố mẹ, con dẫn Như Ngọc đi tắm rửa trước đã, có chuyện gì chúng ta bản bạc sau? Đi thôi, mau đi đi. Vì Minh chạch khoác khoát tay, ông ta ước gì bọn họ đi nhanh một chút, cái mùi đó hun cho ông ta sắp ói ra luôn rồi. Hoàng Hà Liên vội vàng giạt sang một bên, chỉ sợ lúc chú Như Ngọc đi qua lại dính cái mùi khó người đó lên người bà ta. Sau khi hai người họ rời đi, Hoàng Hà Liên chê bài nhíu mày. Giọng nói còn mang ý khinh thường. Ông Kỳ, ông nói xem con đàn bà như vậy làm sao xứng với Vịnh Phong nhà chúng ta được chứ? Vi Minh chạch vỗ vỗ lên vai bà ta an ủi. Được rồi, chờ thu được tập đoàn đường thị vào túi thì Vịnh Phong muốn kết hôn với kiểu phụ nữ nào mà không được. Hoàng Hà Liên hừ một tiếng thật mạnh, giọng điệu càng thêm ý xem thường. Nếu không phải vì tập đoàn Đường thị thì làm sao tôi có thể cho cô ta bước chân vào nhà ta. Đúng là thứ ám quẻ. Nói đến đây, bà ta ngửi mùi ám trên người mình, nhíu nhíu mày. Thối quá đi, tôi cũng phải đi tắm rửa thay quần áo khác. Đi thôi, đi thôi. Vi Minh Trạch trông có vẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay bảo bà ta. Cái gì? Lê Mẫn Nhi đang ngồi trên giường phải bật dậy. Không phải tôi đã dặn các anh bất kể có ai đến cũng không cho nộp tiền bảo lãnh chu như Ngọc hay sao. Cô Lê là chính cục trưởng đồng ý thả người. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh khúng núm. Khốn kiếp. Lê Mẫn Nhi tức tối ném điện thoại lên tấm chăn, không để ý bản thân còn đang mặc áo ngủ. Nhanh chóng sỏ dép loẹt quẹt lao xuống dưới tầng, tìm thấy bố mình đang ngồi trong phòng ăn, cô bước đến kéo mạnh chiếc ghế bên cạnh ông ngồi vào đó. Làm sao vậy? Bố Lê rời mắt khỏi tờ báo nhìn sang cô con gái, trông thấy cô sưng mặt thở phì phò không nhìn được nở nụ cười. Ai chọc cho cục cưng giận thế? Không phải cấp dưới của bố thì là ai? Lê Mẫn Nghi thở phì phò lên án. Cấp dưới của bố nhiều lắm, còn nói đến ai cơ? Chính là ông cục trưởng cục cảnh sát đấy. Ông ta à? Bố Lê như bừng tỉnh gật gật đầu, lại hỏi tiếp. Ông ta làm sao thế? Ông ta. Lê Mẫn Nghi há mùng định nói ra chuyện mà ông ta vừa làm, nhưng dưới ánh mắt hiền hòa của bố mình. Cô vội vàng nuốt lại lời mình định nói vào bụng, ngượng ngùng nói. Ông ta không làm sao cả. Cô bé là con gái ruột của ông, trong bụng cô bé có mấy khúc ruột, ông lại không biết rõ hay sao. Bố Lê nhìn xoáy vào cô một cái, sau đó đưa tầm nhìn đặt lại về tờ báo, giả vờ như nhẹ nhõm mà nói. Mẫn nghi, bố nói rồi, con ra ngoài đường làm loạn ra sao cũng được. Nhưng không nên dùng danh nghĩa của bố đi làm những chuyện không nên làm Lê Mẫn Nhi biết bố đang lên tiếng cảnh cáo mình Cô cũng hiểu rằng bố ngồi ở vị trí cao Có biết bao người ghen tị, đố kỵ với ông Đều ước gì nắm được khuyết điểm để kéo ông rơi đài Giới chính trị phức tạp cô cũng được biết chút ít Cũng hiểu được sự cẩn thận của bố Cô mím mím môi, ngoan ngoãn đáp lời Con biết rồi thưa bố Rất lời, cô đứng dậy, cuối khục đầu trầm chậm, chậm bước khỏi phòng ăn, chờ cô đi khuất rồi, bố Lê mới bê cốc sữa trên bàn nhấp một ngụm, sau đó mở miệng hỏi. Tiểu Lý, gần đây cô chủ có hành động gì khác lạ không? Lúc này, một người đàn ông trung niên vẫn đứng bên ngoài phòng ăn đi vào, ông ta đi tới bên cạnh bố Lê, cúi đầu cung kính trả lời. Không có gì khác thường. Bố Lê đặt cốc thủy tinh trong tay xuống, ngẩng đầu, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào tiểu lý, trầm giọng nói. Tiểu lý, ông đi theo tôi mấy mươi năm rồi, ông hiểu rõ tính tôi không thích nhất chính là kẻ dối trá. Tiểu lý hoảng hốt, bình tĩnh trả lời. Tôi hiểu. Bố Lê lại nhìn chầm chầm ông ta thêm một lúc mới tha cho mà nói. Đi ra ngoài đi. Tiểu Lý âm thầm thở vào nhẹ nhõm, xoay người đi ra cửa. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói mang ý sâu xa. Tiểu Lý, chiếc đồng hồ ngày hôm nay ông đeo rất đẹp đấy. Nghe vậy, bước chân của Tiểu Lý lào đảo, suýt thì ngã sấp xuống. Đứng vững người, ông Tăng nhanh tốc độ bước ra phía ngoài. Bệnh viện, cầm lấy bát cháo trắng mà Tống An Nhi đưa cho. Đường nhã Phương liếc nhìn Lê Mẫn Nghi đang ngồi trên ghế sa lông bực bội, cô không kìm nổi mà thở dài, sau đó khuya nhủ. Được rồi mà Mẫn Nghi, cô ta chạy cũng chạy rồi, cậu có tức hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Không nói thì thôi, nói đến lại khiến Lê Mẫn Nghi tức thêm. Cậu nói xem, rõ ràng tên mập đó đã đồng ý với tớ tuyệt đối sẽ không cho Chu Như Ngọc được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài rồi. Sao ông ta lại không giữ lời thế chứ? Tên mập trong lời của Lê Mẫn Nghi chính là cục trưởng của Cục Cảnh sát thành phố Bắc Ninh, một kẻ mập từ đầu đến chân. Cậu có đi hỏi ông ta đã có chuyện gì hay không? Tống An Nhi lên tiếng hỏi. Hỏi rồi, ông ta nói ông ta cũng bị ép thôi. Bị ép sao? Đường nhã Phương nhíu mày. Ông ta bị Vi Vịnh Phong uy hiếp ư? Lê Mẫn Nghi nhún vai. Chắc vậy đó, chắc Vi Vịnh Phong nắm được nhược điểm nào của tên mập đó, nhân đây mà uy hiếp tên mập. Nói đến đây Lê Mẫn Nghi lại nổi bão. Tức chết tớ, tức chết tớ rồi. Vi Vịnh Phong cũng tận tình với Chu Như Ngọc đấy nhỉ? Tống An Nhi trầm chọc nói. Vậy mà lại vì một mình Chu Như Ngọc không ngại đi uy hiếp cục trưởng cục cảnh sát, đúng là to gan bằng trời." Đường Nhã Phương bật cười. Anh ta đâu phải tận tình với Chu Như Ngọc, anh ta tận tình với tập đoàn Đường Thị đấy chứ. Ý gì vậy? Tống An Nhi không rõ nhìn cô, sao tự dưng lại lôi tập đoàn Đường Thị vào đây? Sau này cậu sẽ biết thôi. Hiện tại Đường Nhã Phương không muốn tiết lộ nhiều hơn nên chỉ nói qua loa cho xong. Bọn cô tuy là bạn thân của nhau, nhưng có khi cũng phải có những bí mật của riêng mình. Cho nên Tống An Nhi cũng không hỏi thêm, ngược lại nói với Lê Mẫn nghi, Được rồi mà Mẫn nghi đừng tức nữa, uống miếng cháo mới có sức đi nghĩ cách chỉnh chu như ngọc chứ. chương 196 Em đang mời anh đấy sao? Trời đã vào thu, tuy rằng thời tiết vẫn còn oi bức, nhưng từ trong những cơn gió nhẹ thổi ta đã cảm nhận được sự mát mẻ, sảng khoái. Đường Nhã Phương ngồi tựa vào đầu giường. Cô cúi đầu chăm chú nhìn cuốn sách trong tay. Đây là sách Tống An Nhi đặc biệt mượn từ chỗ y tá đến cho cô đọc. Nói gì mà đây là quyển sách hiện giờ đang rất hot trên mạng. Nội dung cũng rất thú vị. Thật ra chính là một tiểu thuyết ngôn tình một típ tình yêu tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem. Thế nhưng phải nói thật đúng là cũng rất hay đấy chứ. Tuy rằng câu chuyện cũ kỹ, thế nhưng dưới ngòi bút miêu tả của tác giả lại trở nên rất đặc biệt, khiến cô đọc đến mê mẩn. Ánh dương xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt chiếu vào phòng. Trên đất vườn rơi đầy vệt nắng, cơn gió nghịch ngọm lướt qua khe cửa sổ chạy vào. Nhẹ nhàng làm lay động rèm cửa sổ, người trên giường hơi thấp đầu xem sách, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ. Nét mặt ấm áp điềm nhiên. Năm tháng yên bình. Lục đình vĩ vừa vào phòng bệnh liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong đầu chợt chợt xẹt qua bốn chữ này. Anh bước chậm lại gần. Khóe miệng vương một nụ cười thản nhiên. Ha ha ha. Tiếng cười tràn ra từ đôi môi của cô. Khuôn mặt thanh lịch dính đầy ý cười có vẻ rung động lòng người. Ánh sáng lóe lên trong mắt anh. Anh bước tới bên người cô. Im lặng không lên tiếng. Có lẽ cảm nhận được bên cạnh có người, đường nhã phương nghiêng đầu. Đập vào mắt cô là chiếc cúc áo tinh xảo, đường nhìn dần dần dịch lên trên, xe qua đường cầm nam tính, đôi môi mỏng, mũi, cuối cùng là đôi tròng mắt đen thắm với những ánh sao nhỏ vụt đầy áp dịu dàng. Một nụ cười sán lạn nở rộ trên mặt cô, cô nhẹ giọng nói. Đình vĩ, anh đến rồi. Anh gật đầu. Ừ. Sợ em buồn nên đến đây ở với em thêm chút Nhưng mà Ánh mắt anh đảo qua quyển sách cô cầm trong tay Lời nói thay đổi 180 độ Xem ra em không hề thấy buồn chán một chút nào cả Nghe vậy, đường nhã Phương cúi đầu nhìn quyển sách Sau đó tươi cười giải thích Anh sợ em sẽ chán nên mượn từ chỗ cô y tái mà Cũng hay lắm Cô khép cuốn sách lại, đặt nó lên tủ đầu giường. Lục Đình Vĩ liếc nhìn tên của cuốn sách, lông mảy hơi nhấc lên. Cô vợ xinh đẹp bỏ trốn tình yêu ngọt ngào của Tổng Giám Đốc. Tên sách này đúng là khó thể đưa ra đánh giá. Lúc này anh qua đây vậy công việc thì sao? Đường Nhã Phương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, mới hơn 3 giờ chiều. Giờ này anh ấy nên ở công ty mới phải chứ? Có một nhà đầu tư vừa đến Bắc Ninh, buổi trưa anh dùng bữa với bọn họ. Không phải là ăn đến 3 giờ chiều đấy chứ? Đường Nhã Phương dò hỏi, Lục Đình Vĩ không trả lời trực tiếp, cười cười ngầm khẳng định. Ăn gì mà lâu đến vậy chứ? Cô nhỏ giọng thầm thì sau đó lại hỏi. Anh có uống rượu không? Uống một chút. Anh thành thật trả lời, cô mím mím môi, sau đó nhích nhích mông để trống ra nửa cái giường, giơ tay vũ vỗ, vỗ. Nằm xuống nghỉ ngơi một chút nhé. Đôi mắt anh nhìn cô thật sâu, mang hàm ý mà nhếch môi. Phu nhân đang mời anh đó sao? Đường nhã phương ngớ người, lập tức phản ứng lại lời anh ấy có ý gì liền đỏ bừng cả mặt, cô có ý tốt nhường chỗ cho anh. Thế mà anh, anh lại, nghĩ lung tung, trong lòng sinh ra một nỗi buồn bực, cô tức giận nói. Mời anh ác, anh nghĩ vậy đó hả? Anh cũng đừng quên. Nói còn chưa kịp nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, môi của cô bị đôi môi mềm mại của anh lấp kín. Được thôi, bao nhiêu bất mãn trong khoảnh khắc bốc hơi không còn một mống luôn. Ai bảo cô yêu anh ấy đến vậy nào? Cô nhắm lại đôi mi, giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, chúc chắc đáp lại nụ hôn này. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm trong vắt, một đàn chim nhạn hướng về phương Nam bay nhanh qua không trời. Đêm hội showbiz do công ty Thiên Hòa mỗi năm một lần sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Buổi lễ mời tới không ít ngôi sao. Đạo diễn, người sản xuất trong ngành tới tham gia, đồng thời cũng mời cả những xí nghiệp nổi tiếng của thành phố Bắc Ninh. Đương nhiên cũng bao gồm cả người đi kèm của mình. Lúc Lương Phi Mạc nhận được thư mời của Thiên Hòa liền tiện tay ném luôn lên bàn. Những buổi tiệc như vậy chẳng qua chỉ là một buổi tiệc dối trá để thổi phòng lẫn nhau. Anh ta không có một xíu hứng thú nào. Tống An Nhi bước ra ngoài thang máy. cúi đầu liếc nhìn văn kiện trong tay. Khe khẽ thở dài. Nếu không phải Lena bảo cô đi đưa tài liệu thì cô không muốn tới chỗ này một chút nào. Văn phòng của Tổng Giám Đốc Vừa nghĩ mình phải gặp người đàn ông đó Trong lòng cô không khỏi dối bời Ngày đó đi từ bệnh viện về Chính anh ta tiễn cô về nhà Lúc về đến nhà Cô đang định mở cửa xe bước ra Nhưng lại phát hiện làm thế nào cũng không mở được Cô quay đầu lại định chất vấn anh ta Ai biết lại bị anh ta nắm tay kéo vào trong lòng Sau đó Cô dơ tay vân vê đôi môi của mình Cảm giác nóng bỏng đó tựa như vẫn động lại trên da thịt Nóng đến tận trong tim cô Nhi. Anh ấy dùng bụng ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ tươi của cô, con ngươi đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy. "Chúng ta ở bên nhau nhé." Tiếng nói của anh trầm lắng, mang theo một sự gợi cảm. Trong lòng cô khẽ rung động, cô sa vào tròng mắt đen sâu thẳm đó, lúc sắp gật đầu đồng ý, điện thoại của anh ấy đột nhiên vang lên, phá tan không khí mập mờ trong xe. Anh ấy buông lòng tay, Ảo não chửi thầm một tiếng mới nhận điện thoại mà cô thừa dịp anh không chú ý tự tay mở khóa bên trong mở rộng cửa hốt hoảng chạy trốn nếu như ngày đó không có điện thoại kia cô có đồng ý hay không sau chuyện đó lúc cô có ý nghĩ đó trong đầu lại đột nhiên nhớ ra anh ta đã có vị hôn thê rồi lập tức như bản thân nuốt phải một con rùi, vê tẩm đến tận óc nghĩ đến đây cô giận dữ cắn môi, nhào nhào mắt lại đôi đàn ông khốn nạn, cả người như thể tràn trề sinh lực. Cô hít một hơi thật sâu, mở đầu bước nhanh thẳng hướng văn phòng tổng giám đốc. Thư ký biết mặt cô, nghe thấy cô nói đến để đưa tài liệu liền để cô vào. Vì vậy, cô bước tới gõ cửa, bên trong vọng tới một giọng nói điềm tĩnh. Mời vào. Cô đẩy cửa đi vào, người đàn ông ngồi sau bà làm việc đang nghiêm túc phê duyệt tài liệu. Không hề ngừng đầu lên mà nói. Đặt tài liệu lên bàn là được. Tống An Nhi tới gần, nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn. Lúc chuẩn bị xoay người rời đi lại lơ đễnh thấy được tấm thiệp mời để hé trên bàn. Cô tập trung nhìn kỹ, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Đó là thư mời tham dự đêm tiệc năm nay của Thiên Hòa. Lương Phi Mạc cảm thấy người đến đưa tài liệu chưa đi, đang định ngừng đầu lên bảo người đó ra ngoài. Nhưng chớp mắt khi anh nhìn thấy Tống An Nhi thì sừng sốt một hồi, sau đó lộ ra nụ cười mừng rỡ. An Nhi, sao em lại đến đây? Tôi đến để đưa tài liệu. Tống An Nhi bĩnh tĩnh đáp lời, ánh nhìn vẫn khóa chặt tấm thiệp mời như cũ. Lưu phi mạc nhìn theo tầm mắt của cô, thấy tấm thiệp mời bị bản thân ném sang một bên, lông mày khẽ dơ lên, sau đó hỏi. Em muốn tới đó sao? chương 197. Chúng ta ở bên nhau nhé. Anh sẽ dẫn tôi đi thật ư. Tống An Nhi không tin anh ta lại tốt bụng như vậy. Đề phòng nhìn anh ta. Anh có điều kiện gì không đó? Điều kiện ư? Trong mắt cô ấy anh là người như vậy sao? Lương Phi Mạc bị tức đến bật cười. Anh cố ý nói rằng. Đúng vậy, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ dẫn em đi. Quả nhiên, đã nói anh ta không có ý tốt như vậy mà. Tống An Nhi cũng nổi giận, cô hử lạnh nói. Anh mơ đi, tên đàn ông thối tha. Nói xong cô lập tức quay người chạy vụt ra ngoài. Tên đàn ông thối tha sao? Lương Phi Mạc nhíu mày, từ lúc nào anh lại thành loại đàn ông đó rồi? Thấy cô ấy sắp rời khỏi đây Anh vội vàng đứng lên Đuổi theo Ngay lúc Tống An Nhi muốn mở cửa ra ngoài Một cánh tay vươn từ đằng sau Đột nhiên vươn ra đè lại bàn tay cầm tay nắm cửa Ngăn động tác của cô lại Một cơ thể mang theo hơi thở nam tính áp sát người cô Tấm lưng của cô cứng đờ Không dám quay đầu nhìn lại Em nói ai là tên đàn ông thối tha Giọng nói của anh trầm trầm Tựa như lần trong đó có cả sự tức giận. Cô cắn đôi môi, không trả lời. Sự lặng của cô khiến anh nheo mắt. Đáy mắt bốc lên một tia nguy hiểm. Anh ta nắm lấy tay cô thật chặt dùng sức giật lại. Tống An Nhi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đến khi cô phản ứng lại thì bản thân đã bị anh ta đẻ lại trên cửa. Lưng rán chặt vào tường. Cô ngẩn đầu đối diện ngay một đôi mắt thâm sâu hun hút. Trái tim tựa như bị ai đó bóp chặt, đau đến tê dại. Tống An Nhi, anh hỏi em một lần nữa, ai là tên đàn ông tồi tệ? Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào đáy mắt cô. Cô quay mặt đi, trốn tránh đôi mắt của anh ta. Cô siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, sau đó lạnh giọng trả lời. Tôi nói anh là tên khốn đấy, rõ ràng bản thân có vị hôn thê rồi mà vẫn còn trêu chọc tôi. Nói đến đây, phẫn nộ từ đáy lòng cô vọt lên. Rõ ràng anh ta chính là một tên khốn, thế mà vẫn còn mặt mũi chất vẫn cô như vậy. Vậy nên cô bắt đầu dãy dụa. Ý định dãy thoát khỏi giềng xích giữa hai tay của anh ta, nhưng ai biết anh ta lại đột nhiên tiến lại gần, đôi chân dài đặt ngay giữa hai chân cô, thân thể hai người dính sát vào nhau không có một khe hở. Tống An Nhi cảm giác được áp lực phát ra từ trên người anh ta liền dãy dụa mạnh mẽ hơn, nhưng cô chỉ là một người phụ nữ. làm sao có thể chống lại sức lực của một người đàn ông? Sự dãy dụa của cô lại như một mùi lửa bùng lên trên da thịt anh. Trong ngay mắt châm nên ngọn đuốc trong cơ thể, cảm giác được dục vọng đã ngẩng đầu, lưng phi mạc hít một hơi thật sâu, cúi đầu ghé sát tại cô nói ra lời uy hiếp. Em mà động thêm một lần nữa thì anh làm em ở đây luôn đấy. Hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm của cô khiến cơ thể cô gái sợ hãi co rụt, nhưng cô lại không cho rằng anh ta có thể làm gì. Lương phi mạc, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe theo lời của anh. Anh có giỏi thì sửa tôi luôn đi. Cô tức giận gườm gườm nhìn chiếc cầm của anh. Trong ánh mắt mang theo khiêu khích, nghe thấy câu nói này của cô. Lương phi mạc không nhịn được mà cười. Nụ cười ấy còn có cả sự bất đắc dĩ Cô ấy biết rõ anh không có khả năng Dưới tình huống cô không đồng ý Mà làm chuyện gì đó với mình Nên mới không hề sợ sệt như vậy Nụ cười này khiến cho không khí căng thẳng Giữa hai người chợt dịu đi Nhìn thấy anh ta nở nụ cười Tống An Nhi giận dỗi nói Cười cái gì mà cười Có gì đáng cười sao Cười vì em đáng yêu đấy Lương Phi mạc vẫn giữ nguyên nụ cười Đôi mắt cười như viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tống An Nhi đỏ mặt, cô quay mặt đi nơi khác, hử nói. Lời này anh đi mà nói với vị hôn thê của mình đi, đừng có mà nói với tôi. Anh nhướn nhướn chân mày, giả vờ ngạc nhiên thốt lên. Hóa ra em ghen à? Ghen! Tống An Nhi phụt cười thành tiếng, chào phúng. Lương phi mạc anh đừng có tự rát vàng lên mặt mình nữa, ai thèm ghen chứ. Lương phi mạc hít hít mũi người thử trong không khí, sau đó cười nói. Chua như vậy mà còn nói là không ghen ư? Tống An Nhi trợn mắt. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mặc kệ anh chứ. Nói xong cô lại tiếp. Thả hai tay của anh ra, tôi còn công việc cần xử lý nữa đấy. Hai tay của cô khi nãy đã bị anh ta dán sát vào cánh cửa, tránh cũng tránh không nổi. Lương Phi Mạc nghe lời, buông tay cô. Nhưng cơ thể hai người vẫn dán sát vào nhau. Cô giữ tay ấn lên ngực anh ta, gắng sức muốn đẩy người ra nhưng thật sự là anh ta quá nặng. Cô đẩy thế nào cũng không xê xích gì. Lương Phi Mạc, anh có ý gì đây? Cô tức giận nhìn thẳng anh ta. Lương Phi Mạc cười cười xấu xa. Không có ý gì cả. Không có gì thì lui ra sao đi. Em hôn anh một cái thì anh sẽ lùi về sông ngay. Hôn anh ta. Trừ khi đầu cô bị uống nước. Nếu anh không lui lại tôi sẽ kêu cứu đấy. Chờ đến lúc người bên ngoài sông vào. Thấy anh đang đàn áp nhân viên của mình như vậy. Tin tôi đi anh sẽ lên trang nhất ngồi đấy. Tống An Nhi uy hiếp. Lương Phi Mạc nở một nụ cười kiểu không hề hấn chi. Không sao cả, có em lên báo cùng anh cũng được lắm đấy. Chà! Thở ơ như vậy luôn. Vậy phải làm sao đây? Ngay lúc Tống An Nhi không biết phải làm sao nữa thì anh ta lại đột ngột lui ra, nhưng vẫn giam cầm cô giữa hai cánh tay của mình. An Nhi, vị hôn thê là do gia đình sắp đặt, anh không yêu cô ta. Anh ta đột nhiên nói vậy khiến Tống An Nhi cảm thấy rất là sửng sốt. Cho nên, chúng ta ở bên nhau đi. Ánh mắt của anh ta rất chân thành. Tống An Nhi lạnh lùng cười. Sau khi quen nhau thì sao? Chờ đến khi anh kết hôn rồi, tôi sẽ trở thành người tình bên ngoài của anh sao? Lương Phi mạc nhíu mày, thật ra anh ta chỉ nghĩ sẽ biến cô thành bạn gái của mình. Chứ chưa hề nghĩ đến chuyện sau này, bởi vì trong suy nghĩ của anh, một nam một nữ yêu nhau chưa chắc đã tu thành chính quả. Thấy anh ta im lặng, trong mắt cô hiện lên vẻ thất vọng, cô đẩy anh ta ra. Lần này, cô rất dễ dàng đẩy anh ra xa mình. Lương Phi Mạc, người bạn trai mà hiện tại tôi muốn tìm sẽ là người nắm tay đi hết cả cuộc đời. Tôi nghĩ, anh hẳn không phải là người bạn trai tôi cần. Nói xong câu ấy, cô mở rộng cánh cửa bước ra ngoài, cánh cửa đóng sầm trước mắt, lưng phi mạc ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, một nụ cười chua chát hiện lên nơi khóe môi anh, là người trong trốn cửa son nhà vàng, Hôn nhân sao có thể tự do. Ngày hôm nay An Nhi có gì đó là lạ, đừng Nha phương làm bộ đang đọc sách nhưng thật ra thì ánh mắt vẫn luôn dán vào trên người, tống An Nhi đang ngồi gò táo cạnh giường bệnh. Dù cô ấy đang gọt táo đấy. Thế nhưng người khác đều cảm giác được sự tập trung của cô không hề nằm trên quả táo. Đôi mắt cũng không có tiêu cự nhìn đi xa xăm. Hoàn toàn đang gọt táo bằng cảm giác tay. Kỹ thuật này đỉnh thật đó. Đường Nhã Phương âm thầm buông một tiếng thở dài trong lòng. Nhưng mới thở dài xong thì trượt nghe tống Anya một tiếng. Đường Nhã Phương hoảng hồn, vội vàng hỏi. A Nhi, làm sao vậy? Tống An Nhi quay đầu cười với cô. Không sao đâu, chỉ là bị con dao xẹt qua chút thôi. Sau đó cô ấy đứng dậy rút vài khăn mảnh giấy xịt lên miệng vết thương. Cô ấy nói thì nhẹ bẵng, nhưng đừng nhã phương nghe thấy lại hết hồn vội vàng hỏi ngay. Cắt chúng đâu rồi? Nhìn bộ dạng cô ấy căng thẳng như vậy, Tống An Nhi không nhịn cười được. Không sao mà. Chỉ là cắt một vết nhỏ xíu trên tay thôi. Nói xong, cô ấy dơ đầu ngón tay bị thương lên cho cô xem. Máu từ vết thương vẫn đang rỉ ra bên ngoài, thoạt nhìn không hề nhỏ như cô ấy nói. chương 198 Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không cần lo. Tống An Nhi vo khăn thành một cục rồi ném vào thùng rác, sau đó lại rút mấy tờ khác bọc đầu ngón tay bị thương của mình lại. Cậu xem, không phải đã băng bó kỹ càng rồi sao? Cô ấy giơ giơ ngón tay, đường nhã phường thảy máu lại bắt đầu thấm ra khăn giấy, đường nhã phương trầm mặt, đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. "An Nhi, nghe lời tớ đi, ngoan ngoãn đi nhờ y tá băng bó vết thương cho cậu." Giọng điệu nghiêm túc xen lẫn cả sự kiên trì không cho phép phản kháng. "Tớ?" Ngay lúc Tống An Nhi vừa muốn nói gì, Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa, theo đó là một giọng nói quen thuộc vang lên. Chị dâu, em tới để thăm chị. Em vào có được không? Là giọng của Lương phi mạc. Được chứ, đường nhã phương vừa cất cao giọng trả lời vừa liếc nghiêng ngó sang tống an nhi, chỉ thấy cô ấy rũ mi, sắc mặt nhạt nhẽo, không đoán được ý nghĩ trong đầu cô ấy hiện giờ ra sao. Đường nhã phương hoài nghi nhau mắt, Lương phi mạc đẩy cửa đi đến. Khi ánh mắt chạm phải thân hình bé nhỏ đang đưa lưng về hướng anh ta thì trong nháy mắt ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, anh ta nâng một khuôn mặt tươi cười hỏi Đường Nhã Phương. Chị dâu, anh em chưa đến đây với chị sao? Anh ấy vừa mới đi thôi. Đường Nhã Phương cười nhẹ. Anh ấy ở đây với chị cả buổi chiều rồi, buổi tối có một bữa tiệc chắc phải muộn mới qua đây được. Lương phi mạc gật đầu, đi tới ngồi xuống mép giường. Ánh mắt rơi vào trên hình bóng Tống An Nhi đang cúi đầu ở nửa bên kia giường, cười nói. Phó quản lý Tống, cô muốn qua đây sao không nói với tôi một câu. Tôi tiện đường chở cô cũng được mà. Nghe thấy cách sương hô tràn đầy xa lạ, Phó quản lý Tống, từ miệng anh ấy, Tống An Nhi nhíu nhíu mày, tâm tình có chút phức tạp. Không cần phiền đến Tổng Giám đốc Lương Nhọc Lòng. Cô cũng đáp lại bằng một câu trả lời xa lạ y như vậy. Lương phim mặc nhướng nhướng mày, tự diễu mà nhếch môi cười. Đường Nhã Phương nhìn nhìn anh ta, lại nhìn nhìn Tống An Nhi, trực giác mách bảo cô không khí giữa hai người này có gì đó là lạ. Cảm giác như đang giận dỗi nhau vậy đó. Tống An Nhi cảm nhận được ánh mắt tra hỏi của cô, trong lòng hốt hoảng, sợ bị cô nhận ra điều gì đó nên vội đứng bật dậy, ném lại một câu. Tới qua chỗ y tá trực ban. Xong liền đi mất. Lương Phi Mạc nhìn theo bóng dáng cuống cuồng bỏ đi của cô ấy, trong mắt nổi lên một màn sương mịt mù. Cô ấy đang trốn anh đó sao? Từ lúc anh bước vào đến giờ, ngay cả lúc mắt nhìn một cái cô cũng không liếc, cảm giác bị coi nhẹ này khiến anh vô cùng khó chịu. Không phải là anh có một vị hôn thê thôi sao? Nếu cô để ý chuyện này, thật ra anh có thể nhờ lão đại đứng ra nói chuyện với ông nội, hủy bỏ hôn ước. Nghĩ đến đây anh chợt cả kinh, anh ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy mà Vậy mà vì cô ấy, anh lại nghĩ đến chuyện hủy hôn, ý nghĩ hoang đường đó dọa anh phải nhanh chóng lắc đầu, sau đó hồi thần lại đối diện ngay với một đôi mắt sáng long lanh chứa đầy rào hoạt. Hai mau cậu và An Nhi là sao đây? Đường Nhã Phương hỏi, mẹ chứ? Chị dâu từ chỗ nhìn ra anh ta và Tống An Nhi có vấn đề vậy, tuy trong lòng rất ngạc nhiên nhưng ngoài mặt anh vẫn bình tĩnh mà trả lời. Em và cô ấy... Không có chuyện gì mà. Đúng chứ? Đường Nhã Phương nghi ngờ nhau nhau mắt. Lúc nãy An Nhi gọt táo không cẩn thận làm đứt tay. Có nghiêm trọng không? Cô chưa nói hết câu đã bị anh ta nóng vội cất đứt. Nhìn anh ta sốt ruột như vậy, đường Nhã Phương lộ ra nụ cười sâu xa, còn Lương phi mạc thì lúng túng mím môi. Được rồi, vẫn không thoát được ánh mắt của chị dâu. Em thích cô ấy. Lương Phi Mạc không tiếp tục giấu dếm tình cảm của mình nữa. Tôi cảm nhận được. Đường Nhã Phương nhớ mày. Nhưng tôi cũng thấy rất hiếu kỳ. Hai người hình như rất ít có tiếp xúc. Sao cậu lại thích người ta thế? Gặp tiếng xét ái tình à? Tiếng sét ái tình. Suy nghĩ của Lương Phi Mạc bay về buổi tối nhìn thấy cô ấy ở đồn cảnh sát ấy. Thời điểm đó cô ấy trông thật nhỏ bé và yếu ớt. yếu ớt đến mức khiến anh yêu thương thật nhiều Có thể đó là nhược điểm của mỗi một người đàn ông chăng? Nhìn thấy một người phụ nữ yếu ớt liền giấy lên xúc động muốn che chở cô ấy Anh cũng không phải ngoại lệ Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn che chở cô ấy mà thôi Chứ không phải là thích Nếu nói đến chuyện thích cô ấy chắc phải từ chuyện lần đó nhỉ? Em và cô ấy đã xảy ra chuyện không nên xảy ra Anh ta trả lời như thật Đường Nhã Phương không ngờ tới đáp án lại như vậy Sừng sốt đến chừng hơn 10 giây mới phản ứng lại. Hai, hai người thế mà lại. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó cố giữ bình tĩnh hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Là lần cô ấy bị vu oan phải đến đồn cảnh sát đó. Đường Nhã Phương nhớ lại, hôm đó cô đang ngủ, đình vĩ đã nghe điện thoại thay cô, sau đó đình vĩ mới nhờ anh ta qua đó nụp tiền bảo lãnh Tống An Nhi về. Trời ạ! Đường Nhã Phương không nhịn được hết lớn, sau đó thở phì khó nói. Lương Phi mặc sao cậu có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay hả? Cô có thể tưởng tượng được ngày đó sau khi trải qua chuyện của Dương Y Thanh và Hàn Minh Quân, cô ấy sẽ yếu đuổi ra sao, cho nên muốn tìm kiếm sự an ủi là rất bình thường. Nhưng anh ta không nên làm như vậy chứ. Cô ấy muốn em uống rượu cùng cô ấy, sau đó cô ấy uống say, em cũng uống khá nhiều. Lương Phi Mạc giải thích Cậu đừng lấy cớ Đường Nhã Phương không đồng ý Lợi dụng chính là lợi dụng Lương Phi Mạc yên lặng Anh ta có thể hiểu được vì sao chị dâu lại tức giận đến thế Bạn thân của mình xảy ra chuyện như vậy Là ai cũng bực bội thôi Nếu như cô không hỏi thì chắc cậu ta cũng không định nói ra Mà An Nhi càng không tiết lộ cho cô Cô không trách An Nhi đã giấu mình Dù gì đây cũng là việc riêng của cậu ấy Nhưng đã biết rồi thì cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cô nghĩ lại thì chính bản thân cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Đêm hôm đó, nếu như người đi đến đồn cảnh sát là cô, vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện như thế. Đường Nhã Phương hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng Lương Phi Mạc hỏi. Cậu định xử lý thế nào? Lương Phi Mạc nhún vai, rất thành thực trả lời lại cô. Em không biết. Không biết. Đường Nhã Phương tức đến bật cười. Một câu không biết là có thể giải quyết vấn đề à? Đừng nói với tôi đây là xã hội hiện đại rồi, lên giường cũng không sao cả gì gì đó. Chị dâu, em không có ý đó. Lương Phi Mạc cười một cách bất đắc dĩ. Em thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ, em muốn nên đôi với An Nhi, nhưng cô ấy lại không đồng ý. Cậu ấy không đồng ý cũng phải thôi. Hai tay đường nhã phương khoanh lại trước ngực, cười lạnh. Cậu còn có vị hôn thê đó, phi mạc. Em biết. Nói thật thì tôi đã nhận ra hai người có gì đó mở ám từ trước rồi. Tôi vẫn luôn thấy rất lạc quan, bởi vì đình vĩ nói với tôi cậu không có tình cảm với vị hôn thê của mình. Lương phi mạc, không nói. Anh ta cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đường nhã phương nhìn anh ta một cái, sau đó... chương 199 Tôi còn chưa đồng ý yêu đương với anh. Y tá sát trùng vết thương, sau đó băng bò kỹ. Cuối cùng còn dặn dò cô cố gắng đừng để vết thương dính nước. Cô nói một tiếng cảm ơn, sau đó đứng lên đi ra phòng trực y tá. Hành lang hunh hút. Ánh đèn leo lắt hắt ánh sáng nhạt nhòa xuống đất. Cô chậm chậm bước tới phòng bệnh của đường Nhã Phương. Nghĩ tới ai kia vẫn còn ở đó. Cô không quá muốn quay lại, nhưng cũng không thể cứ vậy mà đi được. Nếu không sẽ khiến Nhã Phương nghi ngờ mất, khi cô gần bước đến cửa phòng bệnh rồi, có người mở cửa đi ra, là Lương Phi Mạc. Cô chợt dừng bước, theo bản năng xoay người đi. An Nhi Có tiếng anh ta gọi cô, lưng cô cứng đờ, siết chặt nắm tay, đè xuống bối rối trong lòng, sau đó ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn người đó. Có chuyện gì sao thưa Tổng Giám Đốc Lương? Lương Phi Mạc không trả lời cô mà bước lại gần, đôi mắt đảo qua lớp băng gạc trên tay cô, trong mắt ánh lên nỗi yêu thương. Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Anh ta hỏi thật dịu dàng, giọng điệu ôn nhu như vậy, trong nháy mắt khiến Tống An Nhi hoàng hốt, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi. Nếu không có việc gì thì tôi vào với Nhã Phương đây. Dứt lời cô liền lướt qua người anh ta đi vào, nhưng cổ tay đột nhiên bị giữ lại. Một giây kế tiếp, cô rơi vào một vòng ôm ấm áp. Lương phi mạc, buông ra. Cô dễ dụa. Không buông. Lương phi mạc ôm cô thật chặt. Nếu không phải ngại hoàn cảnh không cho phép, cô đã hô to có sở khanh rồi. Nơi đầu mũi đều là mùi hương mát lạnh của anh, vành mắt cô không nhịn được mà ửng đỏ. Rõ ràng không thể cho cô một tình yêu mà cô muốn có nhưng vẫn muốn chỏng gẹo như vậy. Sao anh ta lại thế chứ? Cô hít hít mũi. Út phẳng nỗi lòng rồi ren cất lời châm chọc. Tổng giám đốc Lương đường đường là một người đàn ông lại lằng nhằng với một con đàn bà như vậy, có phải hơi mất phong độ rồi hay không? Anh, cam tâm tình nguyện. Câu trả lời của anh ta thật sự rất ngứa đòn. Tổng An Nhi nghe xong càng giận. Lương phi mạc, anh quá đáng nó vừa vừa thôi. Lương phi mạc cúi đầu, con mắt chăm chú khóa lại khuôn mặt tức tối của cô, nâng khóe môi cười. Hủy hôn, Tống An Nhi sửng sốt. Anh điên rồi hay sao? Không điên, chị dâu nói đúng, cuộc đời là của bản thân anh, hạnh phúc cũng là của riêng anh. Mà em chính là hạnh phúc đó của anh, anh muốn giành lấy nó. Tưởng rằng anh nói vậy xong thì cô phải rất cảm động mới đúng. Ai biết được cô chỉ bình tĩnh hỏi lại. nhã Phương biết rồi ư? Đúng thế, chị ấy biết rồi. Mẹ kiếp. Cô mắng một câu, dùng sức đẩy anh ta ra, sau đó bước nhanh chạy vào phòng bệnh. Đường Nhã Phương đang đọc sách thì nghe được tiếng bước chân vội vội vàng và ngừng đầu lên liền thấy Tống An Nhi chạy vào. Cô nhách mày, gập sách lại, hiền hòa cười mỉm, hỏi. Làm sao vậy? Tống An Nhi chạy đến trước mặt cô, thở hồn hà hồn hền, thử hỏi. Cậu đều biết cả rồi. Đường nhã Phương hiểu rõ cô ấy muốn nói đến cái gì, bèn cười mà gật đầu. Đúng vậy, tớ biết hết rồi. Định mệnh. Tống An Nhi chán nản nhỏ giọng chửi. Sao nào? Không muốn cho tớ biết ư? Nhìn cô ấy bực bội như vậy, làm như bị cô biết việc này thật sự là chuyện rất nghiêm trọng vậy. Tống An Nhi căn cắn môi, lắc đầu phủ nhận. Cũng không phải, chỉ là... Cô không biết phải nói ra sao, xảy ra chuyện như vậy. Thật ra cô chỉ xấu hổ để cập đến chứ cũng không có ý dấu dếm gì. Quen biết cô ấy đã nhiều năm như vậy. Đường Nhã Phương sao tại không hiểu suy nghĩ trong đầu cô bạn mình kia chứ. Đường Nhã Phương dịu dàng nhìn Tống An Nhi. An Nhi, tớ hiểu cách nghĩ của cậu, cho nên cậu không cần cảm thấy xấu hổ hay gì đó. Cô ấy thông cảm như vậy khiến Tống An Nhi vô cùng cảm động. Cảm ơn cậu, Nhã Phương. Đường nhã phương cười. Giữa chúng ta đâu cần khách sáo như vậy. Cô liếc thấy Lương Phi Mạc cũng bước vào, nhớ nhớ mày, sau đó đứng trên lập trường của một người bạn thân mà nói với Tống An Nhi. An Nhi, con người lúc sống có thể gặp được một người yêu thương chính mình, mà mình cũng yêu người đó là một chuyện vô cùng may mắn. Không nắm lấy cơ hội thử một lần, làm sao biết hai người có thể bên nhau cả đời hay không đây. Cho nên cậu nên lắng nghe con tim. Ít nhất sẽ không khiến cậu có tiếc nuối Tống An Nhi cắn môi Đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích Cô cảm thấy sau lưng mình có người tiến lại gần Cô biết đó là ai Cảm ơn chị dâu Lương phi mạc cười cười nói với đường nhã phương Đường nhã phương nhẹ nhàng lắc đầu Cậu không cần cảm ơn tôi làm gì Nếu như cậu dám đối xử không tốt với An Nhi Tôi sẽ không tha cho cậu đâu Lương phi mạc cười vui vẻ Em biết rồi. Tống An Nhi nắm chặt tay, nhẹ giọng bật cười, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, trong mắt viết kín hai chữ đùa dỡn. Xin lỗi nha, hình như tôi chưa đồng ý yêu đương với anh mà. Nói xong, cô không nhìn gương mặt trong tích tắc đen thui của lưng phi mạc mà quay lại nhìn về phía đường Nhã Phương. Nhã Phương, tớ không yêu anh ta, cho nên gặp anh ta là một việc không hạnh phúc. Cô tiến lên cầm lấy túi sách của mình, xoay người đi thẳng ra cửa. Thấy thế, đường nhã phương vội vén chăn, bước xuống giường đuổi theo. Á! Vết mổ bị kéo khiến cô bị đau mà hét lên một tiếng, lại đổ người xuống giường bệnh. Chị dâu! Lưng phi mạc giật mình hô lên, nhanh chóng bước lên trước kiểm tra tình hình. Tiếng động phía sau lưng khiến Tổng An Nhi dừng bước. Khi nhìn đến đường Nhã Phương ôm bụng nhíu mày liền hoàng hốt, vội vàng bước nhanh trở lại. Nhã Phương, cậu đau ở đâu? Cô ấy sốt ruột hỏi. Đường Nhã Phương dương mắt nhìn cô ấy, bĩu môi đáng thương lên án. Cậu giận tớ à? Tống An Nhi sừng sốt. Không hề. Vậy tại sao cậu lại đi? Tớ... Tống An Nhi liếc mắt nhìn Lương Phi Mạc đứng cạnh đó, không nói thêm nữa. Thấy thế, con người Đường Nhã Phương ma mãn đảo một vòng, kêu lên ra tiếng. Ai ra? Bụng của tớ đau quá, đau ơi là đau! Tống An Nhi càng cuống, giơ tay định bấm chuông gọi y tá. Lúc này, Lương Phi Mạc chợt ngăn cô lại, cô ngẩng đầu lên chỉ nghe thấy anh ta nói: Chị dâu giả vờ thôi. Trong đầu Đường Nhã Phương ơ. Tên phản tổ chức này, cô giúp cậu ta mà còn lật tẩy cô là sao? Giả vờ. Tống An Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương cười khan. An Nhi, tớ. Lời còn chưa nói hết liền thấy cô ấy đỏ ửng đôi mắt, sau đó từng chuỗi nước mắt dòng dòng chảy. Này thì khiến đường Nhã Phương hoảng rồi, cô nhanh nhẹn ngồi thẳng người, giờ tay lau nước mắt giúp cô ấy. Được rồi mà An Nhi, đừng khóc, tớ không cố ý lừa cậu đâu, tớ cứ nghĩ cậu giận tớ rồi, cho nên Nói đến đây cô lại tức giận đánh Lương Phi Mạc vài cái Đều tại cậu, đều tại cậu, thích ai không thích lại đi trêu chọc An Nhi nhà chúng ta chứ Lương Phi Mạc vốn nhìn thấy tống An Nhi khóc cũng rất sót rồi, hiện tại lại nghe thấy cả chị dâu cũng mắng mình như thế, lập tức vô cùng tủi thân nói Chị dâu, em thích cô ấy mà cũng là sai à? Sai, sai hoàn toàn. Đường Nhã Phương hừ một tiếng kêu thật kêu. An Nhi nhà chúng ta đâu phải cho cậu muốn thích là thích được. chương 200, không thể hủy hôn. Tống An Nhi lau nước mắt trên mặt, vô cùng bất đắc sĩ nói với đường Nhã Phương. Nhã Phương, sau này đừng dọa mọi người như vậy nữa. Nếu có bệnh tìm thế nào cũng bị cậu dọa cho chết khiếp. Đường Nhã Phương biết bản thân đối lý nên ngoan ngoãn gật đầu. Tớ biết rồi, không có lần sau đâu. Tống An Nhi cười cười, sau đó nâng mắt nhìn về phía Lương Phi Mạc, do dự một lát mới nói. Lương Phi Mạc, chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai chúng ta, anh không nên nhờ Nhã Phương đứng ra giúp. Ô! Lương Phi Mạc lơ đãng lên tiếng. Nếu không phải cô ấy không đồng ý thì sao anh lại nói hết mọi chuyện với chị dâu cơ chứ? Nghĩ vậy, lương phi mạc thở dài một hơi, tầm mắt sâu thảm rừng trên mặt cô ấy. Em không đồng ý đôi ta bên nhau là do thật sự không thích anh hay là vì nguyên nhân khác? Đường Nhã Phương cũng yên lặng nhìn cô, đợi chờ một câu trả lời. Cô nhìn qua đường Nhã Phương, lại nhìn sang chỗ lương phi mạc. Tôi không phủ nhận bản thân có ấn tượng tốt với anh. Nhưng chưa đủ để tôi gật đầu đồng ý chúng ta tiến tới. Còn nữa, cho dù tôi có thích anh thật đi nữa thì cũng không muốn anh vì tôi mà xảy ra mâu thuẫn với người nhà. Nếu vậy trong lòng tôi sẽ cảm thấy có lỗi. Lời của cô ấy đã nói rất rõ rồi. Cô ấy không muốn ở bên anh. Lương Phi mạc tự diễu cười cười. Hóa ra là vậy sao? Vậy anh cũng không ép buộc em nữa. Anh ta chưa bao giờ là loại đàn ông lằng lặng không dứt khoát. Cô ấy đã nói đến vậy rồi mà anh còn dây dưa thì có vẻ rất mất phong độ. Lương phi mạc không nhìn ra những đau buồn trong nội tâm của Tống An Nhi. Nhưng đường nhã phương thì có. Cô nhìn thấy nét đau đớn giấu sâu trong đôi mắt Tống An Nhi khi nói ra những lời này. An Nhi thật lòng yêu phi mạc. Chỉ là cô ấy sợ, Sự kết quả của họ sẽ giống như đoạn tình cảm trước đó. Tối thiểu theo cô hiểu là vậy. Cô nắm lấy đôi tay của An Nhi. Cô ấy ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Khi nhận thấy nét đau xót trong mắt cô ấy thì cô đã hiểu. Một nụ cười chua xót hiện lên trên đôi môi cô. Quả nhiên người hiểu mình nhất vẫn là người chị em thân thiết. Đôi mắt cô buồn buồn, cô chừng mắt nhìn lên, sau đó quay lại áy náy nhìn Lương Phi Mạc. Xin lỗi, Tổng Giám đốc Lương. Không cần phải nói xin lỗi, tình cảm vốn là hai bên tự nguyện. Lương Phi Mạc cười đáp lại cô, trong nụ cười ẩn chứa sự xa cách, cảm nhận được thay đổi giữa hai người. Trong lòng đường Nhã Phương lại lút thở dài một hơi. Rõ ràng đều yêu thương đối phương, sao lại bỏ lỡ như vậy? Đáng tiếc biết bao. Đường Nhã Phương tiếc nuối là thế. Nhưng cô cũng đâu thể nhúng tay chỉ trong việc tình cảm của họ được. Lúc cô đang âm thầm tiếc nuối đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Đôi mắt đường Nhã Phương bật sáng, làm sao cô lại quên mất chuyện đó chứ? Vì vậy, cô dùng khuôn mặt tươi cười hỏi. Phi mạc, cậu có nhận được thiệp mời của Thiên Hòa không? Em có nhận. Lương phi mà gật đầu. Có thì tốt, đường nhã phương lại nhìn về phía Tống An Nhi, lộ ra biểu cảm đáng thương, cầu xin. An Nhi thân mến, cầu giúp tớ một chuyện có được hay không? Giúp chuyện gì? Không biết vì sao Tống An Nhi lại mơ hồ có một sự cảm xấu. Giúp tớ đi tham dự đêm hội showbiz của Thiên Hòa, gặp được thân Minh Hà thì nói với cô ta rằng tớ muốn gặp. Thân minh hà ư? Tống An Nhi nhíu mày. Là cô Minh Tinh đăng video giúp cậu đó ư? Đường Nhã Phương gật đầu. Ừ, tôi muốn trực tiếp cảm ơn cô ta. Thế nhưng, Tống An Nhi liếc nhìn Lương Phi Mạc, cuối cùng dưới đôi mắt van lơn của Đường Nhã Phương, cô vẫn đồng ý. Cảm ơn cậu, An Nhi. Đường Nhã Phương vô cùng cảm động nhìn cô. Tống An Nhi chỉ cười, không nói gì thêm. Sau đó, Đường Nhã Phương lại dặn dò Lương Phi Mạc. "Phi Mạc, đến lúc đó cậu hãy dẫn An Nhi theo, không cần tìm người đi kèm khác nữa." Lương Phi Mạc vui vẻ gật đầu, anh ta nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Tống An Nhi. "Chị dâu, không còn chuyện gì nữa thì em đi trước nhé." "Cậu phải đi rồi sao? Vậy thì tiện đường đưa An Nhi về nhà đi." đường nhã phương nói nghe vậy tống an nhi đeo lại túi sách nhã phương tớ về trước đây ngày lúc cô nhấc chân định bước ra ngoài chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm nào của lương phi mạc vang lên e rằng không tiện lắm phó quản lý tống vẫn nên tự gọi xe đi dứt lời anh không hề nhìn hai người phụ nữ vì câu nói của anh mà sườn sốt chỉ lãnh đạm thông báo Em đi đây. Liền ngây ngang khuất bóng. Tống An Nhi siết chặt quay túi. Tựa như chỉ có làm như vậy mới giúp cô có thêm sức mạnh không để lộ một xíu đau đớn nào. Cô quay lại nở nụ cười với đường Nhã Phương. Nhã Phương, tớ tự gọi xe về được. Đường Nhã Phương lấy lại tinh thần, lo lắng nhìn cô ấy. Cậu không sao chứ? Tống An Nhi nhún vai, buồn cười nói. Tớ có chuyện gì được chứ? Nhưng mà... Đường Nhã Phương còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tống An Nhi đã vội cắt lời. Không nói nữa tớ đi đây. Tạm biệt. Đưa mắt nhìn theo bóng cô ấy rời đi. Đường Nhã Phương thở dài. Ngày hôm nay cô đã mất công đi làm chuyện xấu rồi. Nếu không phải do bản thân lắm chuyện, hai người bọn họ cũng không đến mức trở nên lúng túng như bây giờ. Nghĩ nhĩ. nhĩ. Cô lại thở dài đánh thượt. Lục Đình Vĩ đi vào phòng bệnh, đúng dịp thấy cô đang thở ngắn than dài, giống hệt một ông cụ non vậy, vô cùng buồn cười. Anh bước tới, dơ tay xoa xoa mái tóc cô, nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường nhã Phương mím bí môi. Chuyện của Phi Mạc và An Nhi. Bọn họ làm sao vậy? Lục Đình Vĩ cởi áo khoác tay, tùy ý ném lên thành ghế cạnh đó. Thì chuyện tình cảm đó. Nghe vậy, động tác cởi mang xét của Lục Đình Vĩ trột rừng, nhíu mày hỏi lại. Chuyện tình cảm. Trong mắt Lục Đình Vĩ, hai người đó không có một chút liên quan đến nhau, sao đột nhiên lại có rắc rối tình cảm được. Đúng vậy. Đường Nhã Phương hì hì bật cười. Có phải rất là bất ngờ không? Đúng là thế. Lục Đình Vĩ thản nhiên gật đầu. Nói thật thì vốn dĩ em cũng không dám khẳng định đâu. Hôm nay Phi Mạc chủ động nói thì em mới dám chắc chắn đấy chứ. Lục Đình Vĩ sắn tay áo lên mấy vòng để lộ cánh tay gầy gò, sau đó ngồi xuống mép giường ôm cô vào lòng. Đường Nhã Phương ngoan ngoãn bùi sâu vào lòng anh, mím môi suy nghĩ một hồi, sau đó hỏi. Đình Vĩ, vị hôn thê của Phi Mạc là người như thế nào? Một cô gái bình thường như bao người, nhưng ông nội của cô ấy lúc trẻ đã đi theo ông ngoại. còn từng cứu ông ngoại thoát chết một lần lúc trên chiến trường, cho nên cuộc hôn nhân này do chính tay ông ngoại quyết định. Đường Nhã Phương nghe xong sững sờ, hóa ra vị hôn thê này lại có quan hệ như vậy, thế thì làm sao có thể dễ dàng mà hủy hôn đây? Vì vậy, cô cẩn thận thử dò hỏi. Đình Vĩ, họ có khả năng hủy hôn không? Cảm ơn các bạn vì đã xem. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để nghe nhiều chuyện hay nhé.